Vì thế tà quân Bùi tuyết, băng vụng, manh đá nho nhỏ, tóc lên cao, giống như suối phung, song thẳng lên giữa không trung. Cả vùng đất lưu đậy như vết đau, không thể đẩy. Cơ hội cứ cách một khoảng cỡ đầu ngón tay thì sẽ có bà vết, có thể thấy được công kích dày đặc cỡ này. Nhưng quốc vô tình cũng phải thất vọng. Ê ỏi như đưa đám mà thôi, bởi vì một chiêu này của hắn sau khi phát ra, Quy luật vừa mới bạo khai, liền nhìn thấy quân mặt tà, bình yên vô sự, trở lại bên cạnh Mai Tuyết Yên, vẻ mặt du tịnh thân mật cùng với Mai Tuyết Yên, nói thứ gì đó, té trả một chiêu này của lão tử, hoàn toàn đá vào không khí. Một chiêu này được hắn toàn lực phát động trong lúc cấp thiết, căn bản là không thu trở lại, cuối cùng tạo ra một tràn động tĩnh kinh thiên động địa, nhưng cũng chỉ giống như làm xiết mà thôi. Cả cây chấm cũng không có đạt được, loài cảm giác chán ghét này khiến cho Cúc vô tình xích chung lửa học mẫu. Hơn nữa, người mà mình muốn bảo vệ hiện tại lại đang văn bậy, méo mặt mà ôm hạ bộ lăn lộn cho bạc đất. Mỗi khi lăn lộn một lần thì lại lưu lại trên mặt tuyết một vết máu bắt mắt, trong đó còn có chút màu sắc giống như lòng đỏ trứng của trứng chim bị đánh nát. Lưu thù kêu lên những tiếng bi thảm kinh thiên động địa, âm thanh phát ra từ trong cổ họng cũng không còn là tiếng người.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 Tin rằng chỉ cần giải quyết sáu người cầm đầu này, như vậy không quản Tam đại thánh địa lần này, còn lưa đến bao nhiêu người thì cũng chỉ giống như gập không đành vút mà thôi, hành động tại Phong Tuyết Căn Thành lần này nhất định sẽ được giải quyết tốt đẹp. Quân Mạc Tà, ngươi còn nhỏ tuổi, tại sao lại ngoan độc như thế? Thủ đoạn lại độc ác hẹn hạ như thế. Nhìn Lưu Thu ôm đũng quần lăn qua lăn lại cho bậc đức, phát ra tiếng gào thét thống khổ, năm người đổ tuyệt đều tràn ngập sự phẫn nộ không thể áp chế được. Nhất là khúc vô tình, nếu không phải là e ngại mai tôn giả đang nhìn chầm chầm ở một bên, hắn đã sớm vọt lên, ngăn tuyển toái, cho quân mặt tà thiếu gia rồi. Ngay cả lưu thu có nhân phẩm thấp kém thế nào đi nữa, nhưng hắn chung quy cũng là một người trong nhóm người của mình. Mọi người cũng đều biết, đối với nam nhân mà bị hủy đi bộ về kia thì chính là đã kích tạng khốc nhất. Khó mà chịu nổi nhất, Lưu Thu cho dù là sinh mệnh dẻo dại may mắn còn sống, thì cũng chỉ làm cho Đại Lục tăng thêm một vị thái giám có cấp bậc tôn giả, một cái trò cười cho thiên hạ mà thôi. Phong Hoa vẫn phiêu dật đi đến trước mặt Lưu Thu, ra tay như điện, đem cổ của Lưu Thu cầm lấy, vần kinh kiểm tra kinh mạch, sắc mặt đột nhiên đại biển khúc vô tình tối xầm mặt mày, âm trầm hỏi: "Hoa Quỳnh tình huống trước mặt Lưu Thu như thế nào?" "Thương thế rất nặng, xương ngực tổng cộng bị gãy 7 cái." coi như là bị Mai Tôn Giả gây thương tích, tiếp đó là từ phần vai sướng đến bắp đùi, xương cốt bị gãy hơn 20 chỗ, chắc là do mấy chưởng liên tiếp của Mai Tôn Giả gây trà. Cuối cùng là Mai Tôn Giả hạ thủ lưu tịnh, chưa hạ sát thủ, bất quá. Bất quá thứ gì? Hạ thể bị thương cực kỳ nặng, kinh đực trực tiếp xuyên qua ngũ tạng, đang điện bạo liệt, lục phủ ngũ tạng đều bị dập nát, điều này cũng coi như xong. Lúc trước ta có kinh ngạc vì sao lưu Thù bị thương chỗ yếu hại, tại sao còn có thể dữ mạng không chết, nguyên lại, kinh mạch toàn thân của hắn đã bị phá tành mạnh nhỏ, soi lại được lấp đầy một lượng sinh cơ. trong vòng mấy ngày nhất định là không chết, đợi đến khi toàn bộ sinh cơ hao hết thì mới có thể chết được. nhưng giờ khắc này sinh cơ chưa tận, cũng chỉ có thể tiếp tục thừa nhận vô tận thống khổ, căn bản là không có ích gì. phong hoa vững, xoay người lại, mắt trợn lên như muốn đứt chà. quân bạc tà, người nếu trực tiếp động thủ giết hắn thì thôi, thì cứ gì con rớt thêm huyền khí kéo dạ sinh cơ cho hắn, khiến hắn muốn sống không được, muốn chết cộng sống Người, ngươi là tên ác độ hèn hạ, thật là vô liêm sĩ đến cực điểm. Bốn vị tôn giả đồng thời biến sắc, nghi vấn mới vừa rồi đã nhận được đáp án, nhưng đáp án lại tàn khốc đến mực này. Liên hoàn cước như sấm sét của quân mạc tà, tại thời điểm công kích lựu thụ, lại pha lẫn, nhiều sinh khí, khiến cho đối phương,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 Ta tất nhiên muốn cho người chết, nhưng quyết không để cho người chết, thống thống khoái khoái. Cho dù người phải chết, ta cũng muốn cho người nếm đủ loại tra tấn thống khổ nhất trong cuộc sống, sau đó mới được chết đi. Các người làm sao lại có bộ dạng như thế này? Các người không phải cảm tạ ta mới đúng chứ. Thương thế của hắn đã như thế, vốn là phải chết ngay lập tức, nhưng bản tiếu gia chính là nể mặt mũi của các người. Hơn nữa, tâm địa của ta vốn luôn mềm yếu lương thiện, cho nên hào phóng cho hắn thêm thời gian để ăn bài hậu sự.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 Khuôn mặt tài làm ra vẻ mặt mũi hiện lành nói, Ai gì đà Phật, thiện tài thiện tài, cứu một bàn người còn hơn xây bảy ngôi chùa. Vô sĩ, đám người hoa phong vững, khúc vô tình, dần đến trung cả người. Bên kia, lưu thù đột duyên thàn giọng kêu lên, mang theo một loại thống khổ mà ngay cả linh hồn cũng đang trung sợ dãy dùa. Khúc vô tình. Thân hình khúc vô tình chuyển động. Hướng về phía lưu thù sắc mặt phức tạp. Giết ta. Lưu Thu oán độc nhìn khuôn mặt ta một cái, rồi lại hướng khúc vô tình khẩn cầu giết ta, cầu xin ngươi. Đang điện phế tận, huyền khí hủy tận, hơn nữa còn phải thừa nhận thống khổ khó có thể chịu được. Hiện tại Lưu Mạnh Tôn giả căn bản ngay cả khí lực để tự sát của cậu có Gia mặt khúc vô tình giật giật, giật tay phải nhấc lên, một vòng sáng rực rỡ quét ngang trời, nhanh như tia chớp vào lòng ngực của Lưu thù, Ngay sau đó một đạo huyết quang ướt át tung té phun ra ngoài. Đa tạ lưu thù thấp giọng tà ơn dọc nói tuy nhỏ nhưng tràn đầy ý giải thoát, đột nhiên trừng mắt nhìn quân mặt tà, dùng tất cả khí lực còn sót lại gạo lên hết sức thề lường. Quân mặt tà, ngươi chờ tà, tối hôm nay, ta sẽ hóa thành lễ quỷ tìm ngươi, ngươi chờ xem. Tiếng trống chói tai phá vỡ trời cao, lưu thù đã không còn nhúc nhích, khuôn mặt vẫn có dáng vẻ đáng ghê tẩm, tặng tra oán độc quỷ dị, đôi mắt chết mà không đục. Gắt cao nhìn chăm chầm vào quân mạc tà, tán tra quan măng, thuộc loại địa ngục. Gió lạnh trích cao, những lời cuối cùng của lưu thu đông đưa trong gió, ẩn hiện vang vọng phản phất như cửu u quỷ môn đang muốn mở trà. Hàng vạn hàng nghìn lệ quỷ sẽ bay vọt ra từ trong đó. Mỗi một người nghe thấy lời nguyện chữa trước khi chết như thế, cũng phải phát lạnh nơi sống lưng, mồ hôi chảy trồng chồng. Chết thì chết đi, trước khi chết còn dọa người như vậy, lệ quỷ à? Ta sợ hãi nhà. Quân Mạc Tà trục cổ lại. Mạc Tà, người giết lô thụ người nhất định phải trả giá thật cao. Khúc vô tình, nghiêng mặt về phía quân Mạc Tà là đùng đói. Tuyết sơn đỉnh, phong tuyết ngân thành, chính là thời điểm người phải trả giá cao. Làm gì phải khó khăn như vậy, còn phải đợi đến khi nào sao? Trước bắt cái giải quyết cho bớt việc. Các người nghĩ đến đầy cản đường của Tà, thì còn gì là công đạo? Còn có thể nhất đích trời đi sao? Các người cân nhắc như thế nào, đây là chuyện của các người. Còn nếu cản đường ta, thì phải trả một cái giá lớn, đó là hiện tại ta muốn người phải trả giá. khuôn mặt ta mỉm cười, tay phải nhấc lên quát to, giết tất, một tên cũng không để lại, hôm nay, chính là sáu vị tôn giả trôn xương ở đây. Hắn trước cuộc phát ra mình lệnh dứt khoát, sát khí tuyết lũy dồn nén đã không thể vơi tiêu trừ, muốn giết ta, vậy tận diệt luôn. Ngay cả khi không thể khiến cho các người bỏ mạng thì cũng muốn cho chiến lược của các người đại tổn thường. Sóng to một tiếng như trời long đất lửa, hùng khai sơn, cùng 500 võ giả. Đột nhiên, từ bốn phương tám hướng vây kính xung quanh, trên bầu trời chợt tối sầm lại, hàng trăm phi hành huyền thú bay lên không trong tư thế chờ đợi mình lệnh tùy thời triển khai cộng kích. Phán người lúc này mới phát hiện, huyền thú vương không ngờ là từ bốn phương tám hướng mà đến, đồng thời công kích. Thậm chí còn đồng thời phong tỏa công trùng, tuyệt, không có một khe hở để phá vậy Thì ra quân mặt ta sau khi hạ quyết tam luyện đưa hai tay ra sầu lưng, bí mật làm hiệu cho quân tam gia quân vô ý nắp ở phía xa xa. Quân vô ý tức khắc hiểu ý, căn cứ vào chỗ đứng của 5 người đối phương mà nhanh chóng, sắp xếp xong xuôi đội hình, cực kỳ chu đáo chặt chẽ. Nhóm thú vương nhận được tín hiệu bèn âm tạm bao vậy chỉ sau một lát đã đem 5 vị tôn giả hoàn toàn bao vây thành một vòng bao vây rất lớn. Lúc trước bọn hắn cũng chỉ là người ngoài cuộc nên mấy người phong hoa vẫn đem toàn bộ lực lực chú ý đặt trên hai người quân mại. Bởi vì không có cảm thấy bất tượng lại thêm quá mức tự tin vào thực lực của bản thân coi rằng dù đánh không lại nhưng cũng có thể chắc chắn chạy thoát khi cần. Bọn hắn nào có hay đám huyền thú từ trước đến nay chỉ biết dùng sức tiến công bây giờ lại cũng hiểu cách biết trận pháp Nên bất ngờ bị vây khốn lúc nào không hay Những huyện thú xung quanh tuy rằng Không hiểu cách bày trận Nhưng quân vô ý Chính là bậc thầy hàng đầu đương thời trong Lập trận Ít nhất cũng có thể đứng trong tam giác. Cho nên quân tam gia cái này Chỉ như dùng dao mổ trầu giết gà Người bình thường cũng làm nổi Lần này an bài Có thể nói là chu đáo chặt chẽ cực điểm Cùng lúc đó thì Lực công kích của trận thế cũng sắc bén đến cực điểm Hùng vương hùng khai sơn Sức lĩnh, bảy đại lực sĩ bản tộc, vây công tuyệt lộ Tôn giả Đỗ Tuyệt. Hồ Vương Hồ Liệt Địa mang theo bảy tên tráng sĩ thân cao ngoại hai thứ, đại chiến Tự Bi Tôn giả Chân tự Bi, Sư Tử Vương Thạch Bất Sầu, dẫn bảy vị hóa hình sư tử ác kiến, Đoạn Kiếm, kiếm Tôn giả Hoa Phong Vựng. Hầu Vương Hầu Tất mang theo 11 vị quân đệ điên cuồng tấn công, Tàn đau Tôn giả Khúc Vô Tình. hạt Vương Hạc Trường Tiếu Dẫn dắt bảy vị quân đệ vây công thiên ngài tôn giả tiếu tiền ngài. Ân vương điêu vương, dẫn đầu mười cả, có thực lực mạnh nhất trong đám phi hành huyện thú đông đảo ở trên không trùng. Đến lúc chiến cuộc dữ dội thì theo một tiếng hiệu lệnh chính làm mấy phi hành huyện thú cấp chính tuyệt đỉnh giống như mũi tên nhọn bổ nhào xuống công kích. Xà vương thiên đầm, chỉ huy đám huyện thú không tham gia chiến dưới mặt đất lượt trận bên ngoài. Thấy có nơi nào? Lâm vào hạ phòng, liền lập tức đi viện trợ. Hai vòng quân đội bên trong, chỉnh tệ, mạnh mẽ khác thường. Nhưng mỗi một lần đánh tới, thì số người lại tuyệt không vượt qua hai Bởi vì nếu một khi đồng hợp sẽ khó lòng thi triển chịu tức, ngược lại gây trở ngại tay chân. Và lại chỉ cần sau khi công kích, một khi chiến cuộc vững vàng, bèn lập tức lùi trà. Lần đánh tiếp theo lại là một nhóm khác.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 lại cũng không tự mình ra tay, chỉ dùng ánh mắt âm trầm, hết sức chăm chú quan sát. Đột nhiên quân vô ý vung cờ nhỏ lên, xà vương thiên tạm hét một tiếng, dẫn dắt toàn bộ, huyền thú, dưới chứng nhanh chóng tạo thành một đội ngũ chỉnh tệ, giống như nước lũ, liền xong ra điên cuồng đánh tới, nhưng vẫn đem cầm loạn chiến. Chia ra năm hướng chém giết hoàn toàn khác nhau, bởi vì biến hóa thành năm cuộc chiến nhỏ nhỏ cho mỗi người. Lần công kích này hết sức tài tình, có thể nói là cực kỳ chính xác khi vừa vặn khiến cho 5 người cách ly nhau. Quân vô ý liên tục huy động lá cờ nhỏ, xa vương lần thứ hai truyền ra hiệu lệnh. Sư đàn, bày hổ, báo đàn, bày vườn, gấu đạn rùi đạn lập tức tách ra, đều tựa như hổ rình mùi, vây quanh thú vườn. Đang tham gia cuộc chiến, tần lục bồi tiếp thay nhau triển khai chịu thức, tận tình công kích. Chiến cuộc một khi nổ ra chính là kinh thiên động địa chỉ tới lúc này năm vị tôn giả từng người chiến đấu chia rẽ đã là quá đổi kiệt sức muốn thắng tuyệt không có khả năng cho dù muốn toàn thân trở ra cũng trở thành chuyện khó khăn trùng điệp quân bạc tà liễu tặc nhà ngươi thật vô sĩ có dũng khí thì đơn đã độc đấu chân từ bi lớn tiếng gầm lên giận dữ song trưởng tung bay mà đại chiến đạn hổ hắn và đổ tuyệt Tính ra là hai người vô cùng trực vật bởi vì Hùng Vương cùng với Hổ Vương trong tay có vài thanh tận binh lợi khí, nằm ngoài dự liệu của bọn hắn. Ở trong trận chiến như thế này không những đã là người đông thế mạnh mà trong tay lại có tuyệt thế tận binh như vậy. Cuộc chiến căn bản là có thể nhìn thấy được kết cục, chân tự bi nhất thời khinh thường trên người bị đâm một kiếm, máu tươi chảy trọng chiến lực đại tổn thương. Hổ Vương Hù Liệt Địa Lớn tiếng cuồng tiếu Dứt khó không hề tự mình tra tay Chính là hiệu lệnh Đàn hổ tiếp tục công kích Hắn cầm trong tay thần binh Ở một bên Nhìn thèm thương Lựa thế phóng ra Đây quả thật là xứng với tên gọi Nhìn chầm chập Mà cứ như vậy Thì chân tự bi Lại càng vất vả Lão luôn phải chú tâm Để ý tới kẻ Đang cầm thần binh đứng ở bên ngoài Tên thế càng nguy ngập hơn Ta vô sĩ à Ai nhà Quá là ơn trời, số cuộc ta cũng được nghe những lời này. Thật sự là chờ đợi quá vất vả. Nguyên la chúng ta luôn luôn đều là chửi, mắng tam đại thánh địa các người là lũ vô sĩ. Khi đó ta nghĩ đến, khi nào thì mới có thể để cho các người mắng ta là vô sĩ đầy. Hiện tại ta trước cuộc cũng được ngày đó, cũng đã được nghe. Cuối cùng ta mới hiểu được, thì ra bị mắng vô sĩ là một việc thích thú như vậy. Thích làm một chuyện, nhưng ta không thể không hỏi ngược lại một câu. Ngươi thân là tôn giả lại muốn cùng một kẻ hậu bối như tà đơn đã độc đấu, suốt cuộc là ai vô sĩ hơn này. Quân mặt tà cười ha ha lên tiếng chào phúng. Mai tôn giả, ấy đông ép người, sao tính là hảo hán, ngươi cũng là thân phận tôn giả, liệu có gan cùng bắn tôn đơn đã độc đấu một phen Đoàn kiếm tôn giả, hoa phong vẫn cả người, được kiếm quan sắc bén sáng chói phi thân lệnh Tạm thời, thoát khỏi phạm vi công kích của sư tử vương Thạch bước Sầu cùng với đàn sư. Nhưng quân vô ý vung cờ nhỏ lên, từ trên đỉnh đầu là phi xuống ba con ưng đen tuyện vuốt sắc, mỏ nhọn như đào. Cánh cứng như thép đồng thời công kích tới, hoa phong vững lúc trước, một cụm huyền khí sắp hết. Này đối mặt với tập kích trên không thì nhất thời chống đỡ có chút chật vật. Từ mặt đất đến trên không, hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi, ngay cả thở một cái nhạc rỗi cũng là xa xỉ. Trước mắt không trùng còn không bằng trên mặt đất, ít nhất dưới đó còn có thể để thở, hiện tại thì hoàn toàn không rảnh rỗi. Đơn đã đọc đấu à, hoa tôn giả, lời này của ngài đã có thể nói không đúng. Chúng ta nhiều người như vậy, không phải đều đang cùng mỗi người bên ngài đơn đã đọc đấu sao, chẳng lẽ ngài còn muốn hợp sức sáu người vây công hai người chúng ta sao? À, không đúng, cái lão lưu manh tôn giả gì đó đã bị các người đấu tranh nội bộ dẫn đến người cùng một nhà, giết chết. Nên cũng chỉ còn 5 người Mà dù chỉ tính có 5 người Thì cũng là lấy đồng fx ít phải không Vương Bạt ta làm bộ kinh ngạc cười nổi Không thể không nói Các ngươi quá độc ác Đến người một nhà cũng giết Vẫn cứ sủa cơ à Còn đòi tính cửa đơn đã độc đấu Đoạn kiếm tôn giả Hoa Phong vẫn cố gắng ngăn cản hấp ưng điên cuộn công kích Mà hiện tại đã thay đổi sang Tớp 3 con khác Hơn nữa thân mình cũng đã dần dần hạ súng Lại chơi thêm vào trong vòng vay của đàn sư tử Trên mặt đất sư tử vương thạch thất sầu Đã muốn thẳng tượng không cách cứu đánh tới Chưởng phong sắc bén rõ ràng Đã kéo đến sau lưng hắn Thế này mà còn không tính là đơn đã độc đấu sao Ta quả là thấy rất rõ ràng Sư tử vương đang cùng với người đơn đã độc đấu Các huynh đệ dưới tay hắn Cũng đều đang đơn đã độc đấu với người Nếu như người thấy còn chưa đủ Thì cứ nhảy dựng lên không trung Cùng các huynh đệ khác đơn đã độc đấu thêm Hoa tôn giả, ngươi cũng hơi quá đáng, thật là không nên lấy bản thân để ép đám đồng. Quân mặt tà, một bực khẳng định, đột nhiên vẻ mặt phẫn nộ. Ta, con mẹ nó, quá thật là không thể tha thứ cho kẻ vô sĩ như ngươi. Hoa phong vẫn nhất thời, tức nổ phổi. người vô sĩ thì cũng phải có bức độ nào đó, nhưng trước cuộc, thằng nhảy quân mặt tà này có thể không biết đến giới hạng cao nhất đây trước cuộc là người phương nào chứ. Nhưng năm vị tôn giả đang chịu đựng vây cộng, đồng thời lâm vào khổ chiến mà không ai xuất toàn lực hạ sát thủ, đây mới là chân chính buồn bực trong lòng. Bởi vì mai tôn giả còn chưa trả tay, quân mặt tà cũng không có trả tay, hai người này mới là điều uy hiếp lớn nhất trong chiến cục này. Cuộc chiến này nếu là tiếp tục dần co nữa thì cũng còn đỡ, còn nếu chẳng may, ai đó trong năm đại chí tôn, tùy tiện, xuất ra đại chiêu tạo thành thương vong, Cho huyện thú, cơ hội có thể đoán được Mai Tuyết Yên sẽ đúng thời khác đó mà điên cuộn tra tay. Đến lúc đó, dưới tình huống vị tôn giả, trên mặt đất, có huyện thú trên không hỗ trợ. Hơn nữa, Mai Tôn Giả này là đối thủ vừa quá xa thực lực của mình mà chính mình lại vừa mới phát ra đại chiêu huyện lực tiêu hào, bi kịch cơ hội là tuyệt đối có thể thấy trước. Đây mới thực sự là nguy cơ lớn nhất mà kéo dài như vậy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 Chú ý có trai gì đâu, binh đực còn chưa tới đầy đủ thì ngư liền kéo chúng ta đi thị uy, hiện tại thì ngược lại, chính mình bị lâm vào lo lắng, không những hao tổn một gã tôn giả còn rơi vào cảnh, tiến không được, lùi cũng không xong, đây thật đúng là bi kịch tới cực điểm. Hiện giờ, loại tình huống này, cho dù là thét lớn, xuất chiêu đối phó với đám thuộc hạ, chỉ sợ nhiều đám cũng chỉ giết được mấy tên thôi. Còn mất đi vài người căn bản là vô dụng, thực lực của đối phương thật sự rất hùng hậu. Quân mặt Tà cùng Mai Tuyết Yên đều chặt chẽ nhìn chăm chú và biến hóa trong trận. Tùy thời chuẩn bị tiếp ứng, hai người bọn họ cũng biết, năm đại tôn giả có thực lực kinh người, cũng không phải là hạng dễ đối phó. Bây giờ đối phương nhìn như bị vây khốn, tuy cũng chỉ là tạm thời, tuyệt đối sẽ không kéo dài như vậy. Đối phương chỉ tạm thời không có biện pháp, nên đang lo lắng tìm đối sách mà thôi, lấy thực lực năm người này. Nếu muốn chạy, tuyệt đối không phải việc gì khó. Từ trước đến nay chiến cuộc vẫn thay đổi trong nhé bắt, tuy thời đều có thể phát sinh biến hóa không lượng trước được. Quân vô ý sắc mặt nghiêm trang, bình tĩnh chỉ huy đầy trí tuệ, đám huyện thú từ trước đến nay lỏng lẽo như nắm cát trời. Ở trong tay cô hắn trước sau, mới khoảng chừng một ngày rưỡi, thế những đã giúp khóc trở thành hình mẫu của đội ngũ công kích lợi hại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 Thậm chí trong lòng Mai Tuyết Yên đang đứng một bên, đang xem cuộc chiến cũng phải nảy sinh ý niệm thẹn không bằng. Tài năng chỉ huy của quân vô ý quả nhiên xứng với tiên tài trong một đời. Điểm lợi hại nhất chính là hắn làm như thế nào lại khiến cho đám chỉ biết dùng sức như hùng khai sơn hoàn toàn là trỏ trang, không có phong thái giang trận mà vây hãm thành công đại tôn giả. Hơn nữa, vòng quay đúng là chu đáo chặt chẽ đến như thế. Vấn đề này thật sự làm cho Mai Tuyết Yên Trăm mối suy tư vẫn không có khắp giải. Phải biết rằng, cả đám hung tợn này mẫu khi nhận được mệnh lệnh, chuẩn bị chiến đấu thì đua nhau kích động. Với thần thức của năm đại tôn giả, sao lại không nhận cho được điều này, nhưng bây giờ tình hình thực tế lại xuất hiện tình huống thật khó có thể lý giải. Đám lâu là có hùng khai sơn, hồ liệt địa chính là không bộ tiếng động, thần không biết quỷ không hay, vây đánh, mấy tôn giả. Đây quá thực là không thể tưởng tượng, vấn đề này chờ đến sau khi chiến đấu chấm dứt thì mai tuyết yên hẳn phải khiêm tốn thịnh giáo mới hiểu được. Nguyên lại lúc ấy, nhóm thú vương ồn ào chan chúc một chỗ để xem cuộc chiến, cả đám đều căng thẳng, khó gian nổi, tranh nhau, huyết vai lắc mông, chen tới chen lùi, hết thảy nghe trăng, múa vút, gầm ghề với nhau. Sau khi nhận được ám chỉ của quân Mạc Tà, quân vô ý nhanh trí liền nổi. Tất cả mọi người trang trúc ở bộ chỗ, tự nhiên không được linh hoạt, nhưng vì sao lại phải dùng cục ở bên này? Không phải vẫn còn có ba mặt khác sao? Tại sao không đến đấy xem? Mọi người đều tự mình đi tìm thôi. Có điều là ngàn vạn lần phải cẩn thận một chút, chớ để quấy chạy, đại trận chiến, chỉ gần thế là được. Chính là một câu đề nghị rất đơn giản như vậy, liền khiến Thú Vương một lần muốn xem náo nhiệt ào ào tặng ra. Cũng bởi vì đều muốn nhìn thêm rõ ràng nên chúng lựa chọn vị trí gần nhất. Và cũng thích hợp nhất với tầm nhìn của mình. Có điều, đến khi chiến đấu thì đó cũng là thực lực, là nơi thích hợp để tra tay tốt nhất. Kết quả là cần làm cho Nam vị tôn giả, lúc này cục diện khó xử. Về sau, lúc biết điểm này thì Mai Phước Yên đối với quân vô ý bội phục sát đất. Quả nhiên không hổ là huyết y đại tướng quân. Chỉ một câu liền khiến cho vô số hiện thú tự động tiến vào cuộc diện hắn muốn bổ trí, càng làm cho năm lại tôn giả lâm vào tình thế càng ngày càng khó khăn. Chỉ trên phần âm hiểm này cũng là không ai có thể sánh bằng rồi. Chiến cuộc biến hóa dẫu nhỏ nhưng càng ngày càng kịch liệt. Nhưng gây cho năm bị tôn giả áp lực lớn nhất lại không phải là nhóm người thú vương đang điên cuộn tấn công mà là một người khác. Người này từ đầu đến đuôi đều không có tham gia chiến đấu, nhưng hắn lại hô to gọi nhỏ giống như là loài ruồi bọ đáng ghét làm cho 5 vị tôn giả, muốn đợi dịp giết chết hắn. Sau đó lại trà đạp thành thịt nát, rồi để cho hắn sống lại, và tiếp tục đạp cho thành thịt nát, cứ như thế lập đi lặp lại 10 vạn lần. Người đạt được vinh hạnh đặc biệt như thế dĩ nhiên là quân mặc tạ, quân đại thiếu già. Kẻ này vừa xem cuộc chiến, vừa chỉ huy vui sướng hoa tầy mũi trừng, mặt bay hứng hở, nước miếng bày tùn tuệ, lời lẽ tuôn cha càng làm cho năm vị tôn giả, đầy một bụng tức khí. Hùng Khai Sơn, sao ẩu thế? Ngươi thật là ngốc. Đối phó đổ tuyệt, ngươi phải dùng hùng trưởng đánh vào đủ quần của hắn. Đánh vào bả và có tác dụng gây chấm nha. Làm tổn thương chỗ yếu hại mới là quan trọng. Đánh trúng đủ quần mới là vương đạo. Không phải hắn có tên đổ tuyệt sao? Vậy cứ trực tiếp. Tuyệt diệt nội giống hắn. Để cho hắn tin xứng với thật, được rồi, cứ coi như đánh con của người vậy, đánh vào mông của hắn, cho bụt cút hoa đi. Đánh hắn không chết, thì cũng làm hắn chết dục, để cho hắn tuyệt tự, tuyệt con chim, trước sau xong tuyệt. Thạch bất sầu, một quyền này đánh đánh, cứ đánh vào mắt tên ngụy quân tử hoa phong vững này, đúng, trước đêm hắn đánh thành cấu mèo, sau đó thuật dịnh cũng là huyện thú. Nhắm đúng vào bắt tiếp tục đánh đi, đồ đần. Ngươi đánh vào mặt của hắn không phải là tiệm khó sao? Dạ mặt hắn dậy như thế, coi chừng phản chấn cùng đánh chết người. Ngươi không biết hắn rất có thể tu luyện thần công, kim kiểm cáo Phi diện bị trong truyền phía sau. Lão hạt tàm, ngươi ngươi ngươi, ngươi phải thay đổi chiến thuật thôi. Đây chính là thiên nhai tôn giả. Có biết gì là thiên nhai không? Thì phải là chân trời biết không? Đây là nói vì thiên gia tôn giả vừa nhìn tình thế là không ổn rồi, cứ tránh xa thiên nhai đi. Sẽ cứ tùy thời chúng bị quét chân hắn. Cúp vô tình đơn đã độc đấu đánh cho sướng đi. Ha <cười> ha, không nên gấp gáp. Một lát nữa còn có một chuỗi bữa tiệc lớn, sẽ có nhiều người đơn đã độc đấu với người hơn, đảm bảo người vừa lòng đẹp ý. Đơn đã độc đấu chính là một mình người đơn đã độc đấu với toàn bộ chúng ta. Đúng không? Đây chính là chân lý đó. Hơn nữa còn lại chân lý. Của mấy nhà tam đại thánh địa các người. Quả không xấu hổ là đơn đã độc đấu đích thật nha. giết Ngươi đừng trừng bắt nhìn ta. Chủ ý phòng thủ đi đồ đần. Ngươi đang ở đây đánh nhau đó. Nhìn ta làm gì? Ngươi trưởng con bắt làm chi hả đồ đần? người ngứa già. Thì đi tìm người đánh người Thật sự là mẹ ngươi biết bói tốt. chân tự bi. Nhìn lại bản thân. Với bộ mặt già nua của người đi. Chết tiệt chứ. Có mà thành trái cà. Vậy mà còn chen chân và trốn đánh nhau Ta dám đánh cuộc với người nhà Con trùi lỡ mà có đậu lên mặt Thì mấy nếp nhăn trên mặt Có thể lập tức kẹp chết đó Đến là khó coi Quả thật giống như là cà phơi khô Sau đó lại luộc qua một lần Rồi tiếp tục phơi khô trong đến buồn nôn Người định đánh nhau thì ta không phản đối Nhưng cuối cùng cũng muốn người chỉnh đốn lại dung nhan đi Khó coi như vậy Mà cũng chạy đến Đến huyền thú gặp người cũng ghê tởm Nhìn đi nhìn đi, trung chảy kìa, đó mặt à. Thừa nhận người lớn tuổi không được sao, tức giận cái lão quỷ. Lão tử chính là muốn chọc người, làm cho người tức chết, tức chết đi này, lão sống dài. Vô sĩ, vô sĩ, càng là vô sĩ. Chân tự bi, cả người trung chảy, mặt bay đỏ bựng, dần dữ mắng toàn. Lão cảm giác mấy người tức muốn nổ bụng. Vô sĩ à, hỗn đáng, người mới là vô sĩ. Cả nhà ngươi đều là vô sĩ, tổ tông 18 đời nhà ngươi cũng vô sĩ. Quân mặt tà nhảy lên mắng to, tự hồ thập phân phấn nộ, tiếp theo lại cà cà cười quái dị. Ngươi còn không biết xấu hổ, nói đến người khác vô sĩ, cái đồ thú đoạn nhà ngươi căn bản chính là do lão thái thái dựa vào tường mà sinh ra. Nghe cho rõ đi, hôm nay bản thiếu già sẽ dạy cho ngươi, cái gọi là lão thái thái dựa vào tường để cha ngươi, chính là đê tiện vô sĩ hạ lưu. Thật sự tức giận sao? Ngài vẫn phải chuyên tạm chiến đấu đi, ngoan nào, ông mày đây là vì muốn tốt cho người mà khuyên trong lúc chiến đấu không nên phân tầm. Mẹ nó, mới vừa nói cho người biết không nên phân tầm, nhìn xem đi, có hại chứ, vẫn là mong bị đá một cước, ha <cười> ha, cá không ăn muối cá ương, cháu không nghe ta cháu chết. Không thể không nói, mờ mép của quân mặt ta thật sự quá độc, quá thực chính là vòi nước chảy mãi không ngừng. Mai Tuyết Yên nghe mà còn sợ hắn mệt, nhưng tiểu tử này đúng là không biết đến chữ mệt, cứ thao thao bất tuyệt, ngôn từ ô uế tuân tra ủng mùng. Giống như là một đoàn trùi bọ vo về quanh tai năm bị tôn giả, cứ ông ông kêu to suốt, làm cho bọn họ tâm viện ý loạn. Vũng trong lòng đang hối hận, lưu thu bỏ mạng là khiến thêm phẫn nộ, sau đó đột nhiên chịu áp lực bị vây quanh, làm cho Mai Tuyết Yên như hổ trình bụi. Càng làm cho bọn hắn gánh đủ tâm sự Hiện giờ là bị tiểu tử này Lại nhãi kêu to thêm phần buồn bực Mai Tuyết Yên cảm giác có chút mất mặt Mặt ta đừng mắng chửi nhiều Hơn nữa cũng rất khó nghe Quân mặt ta trách ngạc nhìn nàng Cái gì? Nàng thật sự cho là ta Rồi rải không có việc gì Nên luyện giống ở đây à? Phải chăng là nàng thật sự nghĩ đội hình hiện tại đủ để vây giết bọn hắn Năm người này chính là cao thủ cấp tồn giả đó nhà Hiện tại chẳng qua bọn họ chờ cơ hội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 Chỉ dùng miệng lưỡi cũng có thể giết người, hơn nữa còn có thể giết chết tôn giả, cao thủ cùng đăng cấp với nàng đó. Quân mặt tà nói trôi chảy, tuần tiện, ngay cả Mai Tuyết Yên cũng chịu công kích. Mai Tuyết Yên bị hắn ngụy biện nói đến chấn ván đầu óc, sau đó bị câu nói sâu cùng của hắn, làm tức giận đến đau bụng. Nàng hung hăng lượm hắn một cái, rồi tức giận quay đầu đi chỗ khác, ngay cả Mai Tuyết Yên không trực tiếp chịu công kích mà còn bị hắn làm cho thành như vậy, 5 vị tôn giả trong cuộc, càng khỏi cần phải nổi. Mà Tuyết Yên vừa quay đầu lại, thì mới phát hiện, có vẻ như tiểu tử này, nói thật sự có đạo lý, cứ nhìn năm vị trong trận kia, trong mắt mỗi người dường như đỡ bốc lửa, trong tình huống này, không cần nói đến lo lắng tìm đối sách, ngay cả chiến đấu bình thường cũng cần như không thể tiến hành. Nhất là chân tự bi bị tổn hại thê thảm nhất, là tức tối đến tay chân loạn nhiệt, trầm râu bạc trắng dựng ngược, trà chiều được có chút hỗn loạn. Quân mặt tà khơi gợi thành công lửa giận trong lòng nam vị tôn giả, thì tình hình trong cuộc càng thêm buồn cháy, trực tiếp làm cho mỗi người đều đánh đến điên cuồng, âm thanh quyền cước nền vào da thịt vang lên bình bịch. Đám huyền thú đều gia dày thịt béo, nên không sợ đâu, nhóm tôn giả dường như mình đồng da sắt, lửa giận càng lúc càng bốt cao trong người. Hồ liệt địa, sao người không đánh trắng dập đầu? Không thấy được chân tự bi này, lão cả, đã muốn tức giận đến hỗn loạn chư tức sau, nhanh chóng trực tiếp đè hắn xuống, hung hăng vào. Được rồi, đâm vào đúng buồn hắn, xuyên thủng cúc hòa hắn, lại chiếu cố bụng dưới qua hắn hai quyền, đá và mông, đạp lên ngực, đánh cho lỏng ốc đi, nghĩ cũng sướng đây, ha <cười> ha. Chân tự bi, ngươi có thích không? Cho lão mất hung hăng càn quấy, hung hăng càn quấy, bà mẹ ngươi. Hồi đó, trận động đất núi lỡ không đè chết người đánh cho chân tự bi không biết mẹ của hắn chân tự bi cũng đã không thể cuồng chân tự bi trong lòng vội vàng bụng dạ hoảng hốt trong gương là ai vậy nhìn trái nhìn phải đều là mặt heo vì thế trong lòng lo lắng về nhà hỏi lão nương lão nương nói đó chính là người con của ta ơi làm sao là bị người ta đánh thành heo thế này quân mặt tà chuẩn xác nhận xét chân từ bi là tôn giả phản ứng kịch liệt nhất, cho nên ưu ái chiếu cố sức lực tiến hành tập trung công kích. một đoạn về thuận miệng nói xong, bốn phía mọi người đồng thời ủng hộ. tỷ phụ, thơ phú hay, thật sự, văn tại nha. sau đó tất cả điên cuồng cười nói ồn ào một trận. quân mặt tà cười dài hướng bốn phía ôm quyện, té mặt hướng hở đắc ý. quá khen quá khen. chân từ bi ùm ùm trách mắng. Đôi mắt tức giận xanh lệ, chỉ cảm thấy trong ngực, càng ngày càng lòi lên. Cứ như sắp nổ mạnh, một cừm máu tươi ngược lên hoặc đến cổ họng, lại nuốt trở vào. Tuy rằng biết rõ đối phương đúng là chọc giận mình tới cực độ, nhưng chỉ cố khắc chế không được tức giận, khuôn mặt đó phộng lên thành màu đỏ tiếng, khi sức thủ tra chiều càng thêm tán loạn. Xoạt bột tiếng, trường kiếm của hồ liệt địa đâm vào bắp đùi của hắn. Chân tự bi đau đớn hét lên một tiếng, huyền khí toàn thân trực bụng nổ toàn thân, vùng một tiếng trường kiếm đã bay ra ngoài, hóa thành một đạo hàng quan cắm vào phía sau quần vô ý, làm cho tam gia hoảng sợ. Mấu tư trên đuôi chân tự bi, kịch liệt bắn ra, huyền thú đang bay công hắn, bị huyền khí mạnh mẽ của hắn chấn lùi, âm âm tản ra, sau đó là tiếp tục xong tới, kiếm trăng nghiến lợi, thừa nhận công kích của hắn, điên cuộn phản công thần tịch mấy tiếng nổ hồi liệt điệu trước cuộc thành công đánh thật mạnh lên người chân tự bi bảy tám quyền phía sau chân tự bi một hóa hình đại hổ lại thừa cơ hội một cước suốt mạnh lên mông hắn chân tự bi ngửa mặt lên trời hét lớn dần dự đến cực điểm loạn trận ngã nghiêng hai mắt phóng hỏa nhưng trên thân vẫn chịu công kích kéo dài từ bốn phía liên miên không dứt. Vì từ bi tôn giả đáng thương này, sống an nhàn sung sướng đã nhiều hơn hai trăm năm, ngày bình tượng nghe được tất cả đều là lời a du nịnh hót, nào có ai dám mắng hắn một câu, mà cái cả trừng mắt cũng không có, nào nghĩ đến hôm nay bị bao nhiêu lợi mắng chửi đổ ập xuống trên đầu một vố. Trực tiếp đem nhiều hơn hai trăm năm thiệt thòi về phương diện này bổ sung đầy đủ, thậm chí còn dư thật lớn, cảm xúc kịch liệt, biến hóa, trực tiếp đưa lão lâm vào một hoàn cảnh hỗn loạn. Lễ tra lão tuyệt không chịu thiệt trong cuộc đấu này, thế nhưng lúc này lại rơi vào hạ phong tuyệt đuổi. Đột nhiên, một tiếng huyết gió ngân nga từ giữa sân vạn lệnh, liên miên không dứt, khí thế thông dòng. Âm thanh kéo dài này kỹ thực cũng không lưỡng, nhưng khiến những lời quân mặt ta đang nói hư nói vượng, lập tức đè ép xuống. Hơn nữa, tiếng huyết gió hết sức tréo chắc, có tác dụng chấn định tâm thần. Đám người đổ tuyệt chân tự bi đúng là nháy mắt thanh tỉnh lại, quân mặt tà biến sắc nhìn quanh thì thấy đúng là thiên nhai tôn giả, tiểu thiên nhai, sắc mặt nghiêm trang, đang chầm môi huyết giỏ. Dưới sự đả kích bằng thủ đoạn lưu manh của quân mặt tà, năm đại tôn giả càng ngày càng cảm thấy hoạn hốt, gấp rút, có mấy người thậm chí tức giận, tay chân lạnh cống, nhưng đám huyền thú thì lại càng đánh càng hăng, ha ha một đường cuồng tiếu, một đường đánh, khí thế cũng tùy theo mà lên đến đỉnh dưới tình huống thế này, tình thế của năm đại tôn giả càng ngày càng không ổn. tiên nhai tôn giả nhận ra rõ dụng tâm hiểm ác của quân mặt tà, nên dưới tình thế cận cấp phát ra một trang tỏ hồn thần âm. quân mặt tà nhất thời có chút tức giận méo mờ méo mặt, vừa rồi nhìn như chỉ là nói hưu nói vượn, nhưng lại chậm rãi kích động cơn giận của bọn họ. quân mặt tà kỳ thực đã âm thầm vận khởi mê hồn đại pháp. Cạm về sau, mỗi một câu đều mang theo lực thôi niên mãnh liệt, cũng tương tự như tác dụng kích động. Mắt tẩy, sắp đại công cáo tạnh. Tập trung để ý vào chân từ bi. Rất có khả năng, sẽ bị chính mình làm cho tức chết, không nghĩ tới đang giai đoạn khẩn yếu nhất này, là bị tiếu thiên dài quỷ chửi miết ngon đến mộm, lại bay mất. Làm sao có thể không nổi giận đây? Bớt quá giận thì giận. Đối với chuyện xấu này quân đại thiếu gia xem như tạm thời cũng không có cách nào, đối phương dù sao cũng đã thanh tịnh lại, cẩn thận phòng bị tinh thần, mình có thể mắng thế chứ mắng nữa cũng không có hiệu quả. Quân đại thiếu gia hỗn hển mắng, lão vương bắt đảng, trong nhà ngươi có người chết à, hú loạn lên gọi cái chi ma, quân mạc tà không cần uổng phí tâm cơ nữa, dụng tâm hiểm ác của tiểu tặc nhà người đã bị tỏa hồn thần âm của lão phụ phá vỡ, miễn cưỡng tiếp tục nữa. Cũng bức quả chính là tự bộc lộ thoái xấu, tự trước lấy nhục mà thôi. Tiếu Thiên Nhai truyền đến thanh âm lạnh lùng kéo dài mà có vẻ vẫn còn dư được. Đổ tuyệt, chân từ bi, khúc vô tình, hoa phong vững, đồng thời xuất toàn lực nhằm hướng bắc lão phu tiếp ứng các người. Tiếu Thiên Nhai hét lớn một tiếng, mặt đứt, tức tóc trung lên. Mai Tuyết Yên châu bậy, ánh mắt sát người, có chút ngoài ý muốn. Tiếu Thiên Nhai nhưng không tra như che giấu thật kỹ thì trai đã đặt đến cấp tôn giả cấp 3, ẩn dấu thực lực tôn giả cấp 2 nhiều năm như vậy. Tiếu Thiên Nhai lạnh lùng nói: Mai tôn giả trong thiên hạ, không phải chỉ có một mình cô mới có thể đột phá. Tiêu giao tôn giả cùng với sinh tử tôn giả bọn họ sẽ đến, đến lúc đó Mai tôn giả cô, vẫn là lo lo lắng lắng tính mạng của mình đi, chúng ta đi. Tiếu Thiên Nhai gầm lên một tiếng điên cuộn, đột nhiên, hai tay giang ra, thân mình dừng lại. Tiếp theo bả vai trung lên,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 tiểu thiên ngài công lực vô cùng cao siêu lúc trước sở dĩ cam tâm bị vây ở chỗ này chính là muốn nhờ công lực siêu cường của mình đánh cho đối thủ trở tay không kịp trong lòng lão chính là ôm tâm lý sẽ có thu hoạch thế nên mới giả vờ yếu đuối nếu là có thể đánh lén được mai tuyết yên mới là tính toán sâu cùng của hắn cho nên ngay từ đầu hắn căn bản cũng không cứ nghĩ đến bỏ chạy nhưng mà hiện tại hắn bất chấp chỉ phải bỏ đi cái chủ ý này bắt buộc phải bộc lộ ra thực lực chân chính của mình bởi vì dưới sự chỉ huy của quân vô ý đang huyền thú vốn chia năm sẻ bảy giờ phút này lại hình thành tiết dũng trận tối kiên cường tối vững vàng tiết dũng trận nếu là còn kiên trì đánh thêm chỉ sợ trong năm người có thể sẽ có người bỏ mạng dưới đàn huyền thú này sáu người cùng đi chết một lưu manh tôn giả lưu thụ đã là tổn thất không nhỏ nếu quả thực lại chết thêm mấy người Kết quả cũng đủ thấy tê thảm, cho nên hắn quyết định, thật nhanh phá vậy toàn lực phá vậy Quy thế của tôn giả cấp 3, một khi lộ ra, quả nhiên giống như bê gãy cành khô mà làm mọi người tán loạn, nhảy mắt liền sinh ra một con đường. Xà Vương tiến đến cản lại, là bị hắn lấy một chiêu, đọ với trường kiếm chấn bay ra ngoài thật xa. Cùng lúc đó bốn vị tôn giả cũng hét lớn, đau mang đầy trời, kiếm khí bay tứ tung. Đồng thời hướng về phía Tiếu Thiên Nhai, cùng chọc sâu vào hướng Bắc vọt tới. Quân vô ý biến sắc, cơ nhỏ vung mạnh, thẳng tóc phía trước, liều mạng ngăn cản lại. Đây cũng là thủ đoạn công kích mạnh nhất trước mắt mà quân vô ý có thể đưa ra. Nếu để 5 người này tạo ra lỗ hỏng rồi tháo chạy, chẳng khác nào thả hổ về rừng. Cho nên, dù có xuất hiện hy sinh, cũng phải giữ được bọn họ ở lại chỗ này. Mà Tuyết Yên hét lên một tiếng quát. Chạy đi đâu? Thân thể mềm mại chợt lóe, hư không tiêu thức. Lúc xuất hiện trở lại thì đã đến trước mặt tiếu thiên nhài, bàn tay nhỏ nhắn xuất trưởng như hoa sen nở rộ, bạch khí suy suy từ trong tay nàng tuôn ra. Do tốc độ ma sát mạnh mẽ với không khí nên ở cạnh bàn tay tuôn ra khói lửa màu xanh. Tiếu thiên nhài trâu tóc tung bay điên cuộn hét lên một tiếng, toàn lực đánh ra, hai quyện như trọng điên, mạnh mẽ xông ra. Không tránh không né chính diện đối chiến. Nếu là không thể chính diện đánh đuôi Mai Tuyết Yên, hôm nay căn bản không có hy vọng toàn thân trở trả, Cho nên, Tiếu Thiên Nhai toàn lực ra tay một lần giải quyết. Oanh một tiếng, trưởng quyền chạm nhau một dòng khí mạnh liệt đến cực điểm từ giữa hai người té ra, bốn phía người ngã trọng ngọng. Mai Tuyết Yên kêu lên một tiếng đau đớn, áo trắng nhẹ nhàng mà từ từ lui ra ngoài, sắc mặt có chúng trắng bệt, tiếp đó lại chuyển thành một mảnh đỏ bừng. còn Tiếu Thiên Nhai lại dường như không chút sức mẻ, Trên mặt xoẹt ra một tia đỏ tươi kỳ dị Thậm chí không buông thả cấp tóc Phi thần tiến đến Hai quyện như trọng điên trời ổ Như bú tạ sấm thần Tiếp tục hướng về phía Mai Tuyết Yên điên cuồng mà đến Nhìn cục diện có thể nhận ra Mai Tuyết Yên bị rơi xuống hạ phong Kỳ thật Mai Tuyết Yên vừa mới đột phá cấp 3 Nhưng Tiểu tiên ngay này Tiến vào cấp 3 cũng không phải lâu Hai người công lực đại khái sàng sàng như nhau Đều là tám lạng nửa cân Thậm chí Mai Tuyết Yên còn hơi thắng một phần, dù sao Mai Tuyết Yên là huyền thú, thân thể, thân thể hơn xa nhân loại. Mà ở vừa rồi, dưới cường lực đụng nhau, Mai Tuyết Yên thấy được mình nắm phần thắng nên dựa thế thoái lùi. Đúng là muốn giảm bớt lực, tránh bị thương là lựa chọn tốt nhất. Dừng tiếu thiên nhại, toan tính phá vầy, vừa vào cường lực, chống từng bước không lùi, thậm chí là áp sắc đỏ sức. Nhìn như chiếm thượng phòng Nhưng thật ra là có khổ mà không giảm nói Nội phủ đã bị chấn tường Nhưng chỉ có như thế hắn mới có cơ hội Đánh đuôi Mai Tuyết Yên Bởi vì hắn đoán chắc Mai Tuyết Yên Chính là chủ lực tuyệt đối trên chuyến này Nàng tất nhiên không dám ở thời điểm này Cùng mình ngạnh khác Mà tạo ra nội thương Cho nên Mai Tuyết Yên e ngại Thì cũng là cơ hội lớn nhất của Tiếu Thiên Nhài Mà lúc này Tứ Đại Tôn giả Đã thành công tụ lại phía sau Tiếu Thiên Nhài Ở phía sau bọn họ Huyền thú đã bị thương nặng ngã xuống đến 5-6 con, tôn giả cường giả toàn lực bạo phát, phi luật thật sự là biến thái, ngay cả đám huyện thú, thể chất siêu cường cũng khó có thể thừa nhận. Nhưng trường đại chiến này cũng không phải là không có tổn thất. Đỗ tuyệt khóe miệng đã trúng máu, chân tự bi trên mặt một mảnh dữ tận, khóe miệng máu tươi đậm địa, hiển nhiên đều bị đổi thương, mà tàu đang tôn giả khúc vô tình, mặt không chút thay đổi nhưng cũng là một bộ trắng bệt. Trên vai dễ thấy, có một vết mẫu lớn, năm vị tôn giả cũng không nghĩ tới, chỉ đơn thuận muốn đạo tẩu, tự nhiên cũng bị dồn đến tình trạng như vậy. Thảm như vậy thì trong đời bọn họ cũng là hiếm thấy, thậm chí là không hề có. Lại thêm một tiếng nổ mạnh, Mai Tuyết Yên lui hai bước nữa, bộc đào kiếm quang lành lạnh, lóa mắt, đột nhiên sáng lên, là đoàn kiếm tôn giả hoa phong vẫn thời dịp này thi triển người kiếm hợp nhất, theo sát ngày sau, tiếu thiên ngài. Lao về phía Mai Tuyết Yên cấp tóc mà đến Đừng cố gắng ngăn trở Thả bọn họ đi qua Tiếng của quân mạc tà văng lên Thân hình Mai Tuyết Yên chợt lễ Phong hoa vẫn cuối cùng vượt qua toàn bộ cản trở Mà song trà Ở trên mặt tuyết vạch ra Một đạo lưu quan sáng lặng Đã dẫn đầu chạy ra khỏi vòng vây Tiếp theo là tiếu thiên nhai lao lên Ba người còn lại nối đuôi nhau phi theo Thiết chủng trận Mà quân vô ý bày trà. Đến chu đáo chặt chẽ, đến cực điểm, số cuộc bị chọc ra một lỗ thủng Các vị thú vương điên cuộn họ hét, liều mạng lao đến Ngay tại thời điểm bọn họ mới phá tan bộng vây, Ở giữa Tiếu Thiên Nha và Khúc Vô Tịnh đột nhiên oanh một tiếng vàng lên Xuất hiện một cái hố to, không hiểu từ đâu ra Cái hố này coi chừng hơn 10 chừng, còn chiều sâu cũng án chừng 7-8 chừng Cứ như vậy mà xuất hiện một cái hố to đỉnh khó hiểu Tại thời khắc trí mạng này, quân mặt ta trước cuộc tra tay xuất ra thận thông ngũ hành chi lực, nếu có chiếc hố lớn như vậy, xuất hiện vào thời điểm bình thường, cho dù lớn gấp 10 lần đi chăng nữa. Những đại cao thủ cấp tôn giả này chỉ nhé mắt đã vượt qua rồi, nhưng hiện tại, chớ trêu thầy, nó lại xuất hiện ngay tại thời điểm đang chạy trối chết. Chân tay luống cuống cũng đủ tạo thành một cái bẫy chết người, nhất là Tiếu Thiên Nhại đã chạy qua chỗ này đều không có xuất hiện bất kỳ nguy hiểm gì. Đám người Khúc Vô Tịnh đương nhiên yên tâm mà can đảm bước qua, nhưng mà lúc này, một cái hố to xuất hiện. Khúc Vô Tịnh, Đỗ Tuyệt cùng với chân tự bi hoàn toàn không ngờ được, với địa hình bằng phẳng lại có đông người như thế này cũng có thể xuất hiện cạm bẫy. Vì bất ngờ không kịp đề phòng, bịch một tiếng ba người đồng thời chớ xuống. Tiếu Tiên Nhai đi trước hét lên một tiếng điên cuồng, thân hình cấp tốc dừng lại.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 Nhưng vừa lúc đó, một trần gào thét tác thẳng vào mặt hai người, một con hắc nha huyện thú to lớn, liều mạng phi thân đánh xuống. Hai người ở giữa khung trung đều không thể mượn được ngoại lực trợ giúp, có nguy cơ sẽ bị nền xuống phía dưới. Trong lòng hai người đều rõ ràng, chỉ cần bị rơi xuống phía dưới, mai tuyết yên sẽ như hổ trình mùi, chờ ở bên trên. Lúc đó cho dù là một chút hy vọng thoát đi của cổng cỏ, cho nên nhất định phải lao ra trước khi bị nện xuống.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 hiện tại chính là người có thực lực kém nhất trong năm đại trí tụng cho dù có đi lên được bên trên cũng chưa chắc có thể thoát phủ chân tự bi bị thương cười tỏ nói được hắn cũng là một người quyết đoán nên đưa cho quyết định thật nhanh hắn sử dụng toàn bộ huyền khí của bản thân thân thể đang bay lên đột nhiên dừng lại chờ cho thân hình đổ tuyệt vừa lướt qua đột nhiên vung chưởng toàn lực đẩy vào ngang bằng chân đổ tuyệt thân hình đổ tuyệt Như một lưỡi kiếm sắt bén bắn ra ngoài, tốc độ đột nhiên tăng gấp đùi, mà thân hình chân từ bi là bị phản lực chơi xuống nhạnh hưởng trong lúc đó hắn dùng tất cả khí lực, còn lại của bản thân hét lẫn. Thầy ta giết quân bạc tà Vừa hô xong câu này, thân hình hắn đã bị vô số huyện thú trụng kích, thân thể bị quyền cước nện vào trong lòng đất. Chân từ bi cũng biết mình đã ở trong tình thế khó vãn hồi cho nên... Hắn quyết đoán lựa chọn thành toàn cho đổ tuyệt, nếu lúc này hai người còn tranh chấp, thì cho dù là một người cũng đừng mong thoát đi được. Tất cả đều là tôn giả, cũng đã sống mấy trăm năm, cũng đã nhịn thấu sinh tử, lại còn nói lời lúc đó của đổ tuyệt cũng là sự thật, cho nên chân tự bi không chút do dự lựa chọn hy sinh. Hai người, một ở độn thế tiên cùng, một ở trí tôn kim thành, tranh đón với nhau cũng là nửa đời, nhưng tại giờ khắc sinh tử này, không hẹn mà cùng lựa chọn toàn tâm toàn ý chân thành hợp tác. Trân từ bi thậm chí không tiếc hy sinh tính mạng của bệnh, quả nhiên đổ tuyệt đã thành công trở trả. Nếu là người bình thường trong tình huống như vậy, chỉ sợ sớm không còn khả năng suy nghĩ, nhưng trân từ bi lại trong nháy mắt đưa ra quyết định hy sinh tính mạng của chính mình, thanh toan cho đồng bọn, phong phạm của nhân vật cấp tôn giả dù sao cũng vượt xa cao thủ bình thường. Đổ tuyệt hét lớn một tiếng lợi dụng lực trợ giúp của chân từ bi nhanh chóng địa khí phá không mở trà thân ảnh của hóa hình thú vương đã đánh tới trên đỉnh đầu vì thú vương này bị hắn một kích phá tan thân thể trên thân thể to lớn xuất hiện một lỗ lớn máu tươi cùng với nội tạng bay trà ta chắc chắn sẽ báo thù cho huynh đổ tuyệt, rõng to, hắn dường như không có chút biểu hiện kiệt sức, vẫn như vậy lao vút đi như tiệm điện phía trước chính nạp tiếu thiên nhai cùng với khúc vô tịnh sắp được an toàn Lù lại đi, Đỗ Tuyệt! Mai Tuyết Yên gầm lên một tiếng như thiểm điểm xuất hiện ở phía sau lão, thủ chứng mạnh mẽ bổ tra. Đỗ Tuyệt không nói không rằng toàn lực chạy trúng. Mai Tuyết Yên một chiêu đánh trúng, bệnh một tiếng. Đỗ Tuyệt ngửa bắn lên trời phun tra một đoạn huyết vụ, nhưng lão liệu mặn lợi dụng lực trưởng của Mai Tuyết Yên, mặc kệ nội thương, càng thêm trầm trọng, nương theo lực lượng bộ trưởng này, tăng tốc độ bỏ chạy. Cẩn thận phía sau! Tiếu thương nhai quay người lại, vù vù hai trưởng, đánh vào một con phi hạnh huyền thú, đang nhằm đầu đổ tuyệt, với hai khóe mắt trừng trừng nhìn lão. Đổ tuyệt kinh hại, bất chấp tất cả tăng tốc, bay vút lên, phốc suy một tiếng, hắn chỉ cảm thấy lạnh trùng, một thanh kiếm đâm ngập vào bả vai hắn. mũi kiếm xuyên qua đầu bên kia của bả vai, mũi kiếm lóe lên nương theo cơ thể của đổ tuyệt tiến về phía trước, trường kiếm trong giấy mắt rút ra khỏi thân thể hắn. Đỗ tuyệt điên cuộn hát lớn phun ra một ngầm máu tụi Cơ thể lại thêm vết thương há toàn toát Ở phía sau hắn Quân mặt ta cầm trường kiếm lao đến Thân hình bỗng nhiên xuất hiện Ở không trùng Nhìn đỗ tuyệt bằng ánh mắt thương hại Rồi thân hình hắn trực lé lên tiểu thức Một kiếm này hắn vận khởi âm dương đụng pháp Trong âm dương đụng Lại thi triển Nhân kiếm hợp nhất Tạo thành một tuyệt mảnh sát chiều Thế nhưng dưới một kiếm nhắc nhở của Tiếu Thiên Ngài lại thất bại trong gàn tất. Hắn vốn đâm trúng hậu tâm của đổ tuyệt, nhưng một kiếm này lại chỉ đâm vào trên vai, không thể giết chết đổ tuyệt ngay tại chỗ, quả là một việc vô cùng đáng tiếc. Thậm chí, chân khí trên chân kiếm còn chưa kịp bùng nổ, đã bị đổ tuyệt dụng tốc độ cao nhất thoát khỏi. Nhưng một kiếm này cũng đã đâm xuyên qua xương tỳ bạ của đổ tuyệt. Trên người Tiếu Thiên Ngài chợt lóe lên ánh sáng trắng, vô số vũ khí từ trên đỉnh đậu bốc lên huyền lực mạnh mẽ của lão hiện nhiên đã vận động đến trình độ cao nhất huyền thú bình thường các bạn không thể gây thương tích cho lão mặc dù không thể đến gần trên người lão lão vương tay ra chuẩn bị tiếp ứng cho đổ tuyệt bởi vì lão nhìn cho được đổ tuyệt cũng là tên bay hết đạn nếu mà không được tiếp ứng chắc gì đã có thể thoát thân phía sau đổ tuyệt bóng người chớp động, kiếm quan chấp động tiếu thiên Nha nổi giận gầm lên, bọn chuột nhắc các người dám, đang toàn lực xuất chưởng, kiếm quan đột nhiên biến mất, bóng người cũng không thấy, nhưng bất ngờ một bàn tay đột nhiên xuất hiện trong không trung, hung hăng đánh vào giữa lưng đổ tuyệt. quân mặt tà là một lần nữa hiện thân tra tay, hai lần tra tay, hai lần làm cho đổ tuyệt trọng thương. đổ tuyệt đại phát ra một tiếng trên thảm thiết, miệng mũi ngũ quan đều phun ra tia máu, nên cũng không thể duy trì được nữa. Thân mình, ở giữa không trung, đột nhiên, như diều đứt dây trời xuống, Tiếu Thiên Nhai chạy vội tới, nâng cơ thể của lão lên ôm trong ngực, vẽ mặt bi phẫn quát to. Đi! Tiểu Thiên Nhai cùng khúc vô tịnh hai người bất chấp, không ngừng lại chút nào hướng phía trước chạy gấp. Chân từ bi đầu. Khúc vô tịnh hỏi dụng dập. Lão đã chết. Vì cứu ta. Đỗ tuyệt trong ngực Tiếu Thiên Nhai cơ hội đã hấp hối, trong mắt đỗ tuyệt chảy ra một giọt lệ nóng.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 Một cước đem đầu của Lưu Thu bước khỏi thân thể Đầu của Lưu Thu tự như sao băng xẹt ra ngoài Khúc vô tình, căm hận muốn chết mà gào ra một tiếng Một tay tiếp lấy đầu lâu của Lưu Thu Rồi cùng Tiếu Thiên Nhai đồng thời tăng tốc Biến mất ở trong gió tuyết mịt mờ Trước lúc biến mất Mơ hồ có thể thấy Tiếu Thiên Nhai lão đảo hạ xuống phun ra một gầm mấu tươi trên mặt đất Vị tôn giả cấp ba này Cùng Mai Tuyết Yên đuổi kháng, cuối cùng cũng không kiềm nén được nữa mà phun tra mấu tùy. Trận chiến này thật sự là chịu thiện chất lớn Nhìn hai người chạy trốn, bay ứng đông nghịch, chật đuổi tới. Quân vô ý vung cờ nhỏ trong tay lên, Mai Tuyết Yên thế thế hú dài một tiếng, ưng vương với không trung lập tức rút về. Giặt cùng đường chơi đuổi, nếu tiếp tục đuổi, có thể sẽ trúng phải mai phục của bọn chúng. Quân vô ý bình tĩnh nói, sau đó thở dài Đáng tiếc cuối cùng lại để thoát đi bốn người, chứ sợ sau này khó có thể có được cơ hội tốt như vậy. Từ bên trong hố sâu, sau một tiếng vang cuối cùng, thì thấy năm sáu vị thú vương với tương trọng chất bò lên. Từ bi tôn giả chân từ bi bây giờ đã tắng thân ở đáy hố sâu. Lão tuy sắp chết nhưng vẫn còn lực phản kích từ nổ huyền khí, rốt cuộc vẫn kéo theo hai thú vương đồng quy vô tận, những người khác có phải trọng thương, nhưng huyền thú thể chất hơn xa loài người. Hơn nửa quân mạc ta, dùng linh dược phụ trợ, hoàn toàn có thể phục hồi lại như cũ. Chiến quả như vậy là tương đối khá rồi, sáu đại tôn giả, chúng ta đã giết chết hai, bị thương nặng một, hai người bị thương nhẹ, chiến tích như vậy đã huy hoàng rồi Nếu muốn, diệt sát cả sáu người, không lưu lại một ai, đó là chuyện, khó có khả năng. Mai Tuyết Yên và mặt bi tương nhìn thấy vị thu vương chết đi, đáng tiếc, mấy vị quân đệ này vừa mới hóa hình còn chưa được hưởng lạc thú nhân dạng đã phải táo thân đời băng tinh tuyết địa ngàn dầm này chế sắm có số lão đại không cần quá tưởng tầm hùng khai sơn cùng hạt trùng tiêu lên tiếng thằng thằng ăn uổi hai người bọn họ tuy là an ủi mai tuyết yên nhưng trong mắt cũng vô tận đau đẩn trước bác đại đến gần ngân thành đã xuất hiện tổn thức từ hôm nay đến mùng 2 tháng hai chống lại tam đại thánh địa ở ngân thạnh không biết sẽ tạo nên cục diện thảm thiết như thế nào đây mai tuyết yên ánh mắt xa vời nhìn tuyết phong ẩn hiện trong mây mù mây nhẹ giọng cảm thán mọi người đều trầm mặt gió đuối thổi vì vụ rét lạnh thấu xương